À, chúng ta quay trở lại với chương đấy là tiên cảnh côn luân ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là trong khi lâm vân của chúng ta thì miệt mài đuổi theo một cái vật thể lạ bay ở ngoài vũ trụ thì nhóm người hàn vũ tích đang đi dò tìm tung tích của lâm vân và trên đường bất ngờ nghe được tin tức của hàn vũ đình vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem có phát hiện ra manh mối gì hay không tuy trần gia và bang đầu búa cũng hoài nghi có phải trần ngọc b â n và vương ba tử tự chấm giết lẫn nhau nhưng rất nhanh bọn họ đã bài trừ khả năng này dù sao nếu là sống mái với nhau thì cũng không thể nào chết hết được lai lịch của hàn vũ tích và liễu nhược sương rất nhanh bị điều tra ra rõ ràng là người của tập đoàn vân môn ở yến kinh hơn nữa hàn vũ tích còn là vợ của lâm vân chủ tịch tập đoàn vân môn kết quả này khiến cho trần gia khó mà tiếp nhận việc lâm vân đánh tới trần gia yến kinh khiến à cha của trần ngọc b â n là trần u n g sinh đã biết về phần có thể là động vào lâm vân hay không thì y không thể làm chủ đêm đó y liền báo cáo tin tức điều tra cho lão gia tử của trần gia là trần dĩ cửu trần u n g sinh muốn hỏi ý kiến của lão gia tử có thể xử lý tên lâm vân kia hay không bởi vì trần lão gia tử có rất nhiều người quen ở yến kinh việc cháu đích tôn của mình trần ngọc b â n bị người ta giết rồi còn bị đốt xác khiến cho trần dĩ cửu tức giận vô cùng liền đưa ra mệnh lệnh hung thủ cho dù là người của diêm vương điện thì cũng phải tìm ra cho bằng được nhưng kết quả điều tra khiến trần dĩ i ề u hít vào một hơi nếu là người của diêm vương ông ta còn nói được vài lời nhưng nếu là lâm vân làm thì ông ta biết mình phải ngay lập tức bỏ đi ý niệm báo thủ trong đầu còn muốn khẩn cầu bồ tát bảo vệ cho hàn vũ tích và liễu nhược sương bình yên vô sự người khác không biết sự lợi hại của lâm vân nhưng ông ta rất t i n t ư ở n g không nói trần gia của ông ta không thể động vào lâm gia cho dù là lâm vân thì trần gia cũng không dám đụng nghe nói tổ chức sát thủ hắc thủ băng đao đứng thứ ba trên thế giới bởi vì bắt cóc hàn vũ tích đắc tội với lâm vân liền bị lâm vân giết sạch khiến cho tổ chức kia đã biến thành một phần của lịch sử mấy nghìn người cả mấy nghìn người phân bố ở khắp các thành phố đều bị tiêu diệt một người có thế lực khủng bố như vậy trần ra bọn họ là không thể trêu vào cháu trai của mình chọc ai không chọc lại chọc đúng vào tổ ong v ò vẽ vợ của lâm vân gần đây còn nghe nói tên lâm vân kia còn là ủy viên danh dự của quân ủy thậm chí nghe nói là tần bang chung của tần gia và trưởng tôn lý gia vì đắc tội với hắn mà bị chính người già giam giữ trần dữ cửu liền ra lệnh tuyệt đối không cho phép ai tiếp tục điều tra việc này còn có nếu như phát hiện hai nữ nhân kia thì lập tức tránh sai như tránh hủi hành động của trần gia đương nhiên không thể gạt được lão đại của bang đầu búa rõ ràng ngay cả trưởng tôn trần gia chết đi mà còn không dám điều tra thế lực đằng sau hung thủ thực sự quá lớn tuy nhiên vương lạc cũng không đợi lâu liền biết hai nữ nhân kia là ai tuy vương lạc chỉ là một đại ca xã hội đen trong một thành phố nhỏ như thanh nam nhưng y vẫn rất rõ ràng các nhân vật nổi danh lâm vân thì chùm xã hội đen nào mà chả biết là người trong vòng một đêm đã tiêu diệt cả tổ chức hắc thủ băng đao có thể nói chó gà không tha nguyên nhân chỉ vì tổ chức này bắt cóc vợ hắn h ẳ n vũ tích hơn nữa người gần nhất lúc này ở thanh hóa chỉ nói một câu liền khiến cho bí thư tỉnh ủy phải về quê chăn vịt có thể nói bất kể là phía chính quyền hay hắc đạo y đại ca của băng đầu búa cũng không bằng một cọng lông của người ta em trai của mình sao lại đắc tội với loại người như vậy còn chọc g i ậ n vợ hắn hiện tại vương l ạ c suy nghĩ không phải là báo thù mà là b ă n g đầu búa xong con mẹ nó đời rồi Lúc Luân, núi Côn này ở tiên h nhất ầ n sơn trung nguyên, n đệ ú Côn thần có thể xưng là Côn Côn có cất Luân thần xưng Luân trong núi Luân này, này là thể t Hư, sĩ giấu bởi i vì cảnh côn luân tiên c ở khôn Luân truân h c giới đã tồn tại được vài ngàn năm tuy không ngừng có người tu luyện tới cực hạn rồi phi thăng nhưng cũng có rất nhiều người tu luyện đến già rồi trở thành một nắm đất vàng linh khí thiên địa ở đây càng ngày càng mỏng manh thiên tài địa bạo cũng dần giảm bớt hiện tại tu luyện ở côn luân tuyên cảnh thuộc về khôn t r â n giới muốn tiến thêm một bước càng khó khăn nói gì tới việc phi thăng trong ba năm gần đây đã không còn người nào có thể tu luyện theo cảnh giới phi thăng hư không thậm chí ngay cả lão tổ côn luân có tu vi cao nhất vẫn còn cách cự li phi thăng rất xa vì để giảm bớt linh khí trong khôn c h u â n giới bị tiêu tán thì vài ngàn năm trước đã có một tu sĩ đại thần thông tạo nên kết giới c u n luân nhằm ngăn trở một ít võ giả tiến vào tiên cảnh của c u n luân nhưng cho dù là vậy thì các tu sĩ ở khôn c h u â n giới cũng không ngừng sinh sôi nảy nở đẻ như lợn người thì càng lúc càng nhiều mặc dù cả khôn c h u â n giới những nơi tu chân như tiên cảnh c u n luân nhiều vô số k ẻ nhưng linh khí vẫn bị tiêu hào rất lớn trong động côn hư của tiên cảnh c ô n luân một đạo sĩ trung niên khuôn mặt âm trầm trước ngực còn dính đầy máu tươi y chính là người có tu vi cao nhất của tiên cảnh c ô n luân hiện tại lão tổ nguyên anh ứng hư tử cũng là tổ sư của c ô n luân tu vị của y chẳng những cao nhất trong tiên cảnh c ô n luân mà ở cả khôn c h â n giới cũng là một cao thủ đỉnh cao y thật không ngờ phân thân nguyên anh của mình lại có thể bị diệt toàn bị dẹt ở phảm nhân giới phải biết phân thân nguyên anh này của y không giống với phân thân bình thường sức chiến đấu của nó không hề thua kém gì một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ tuy thông qua tin tức chiến đấu từ phân thân c h u y ể n lại đối thủ cũng là một tu sĩ bởi vì nhờ một loại đan dược để thăng cảnh giới trong nháy mắt cùng với hỗn độn sơn hà đồ mới có thể chiến thắng nhưng tên tu sĩ kia khẳng định cũng bị trọng thương không nhẹ thậm chí là chết cho dù còn sống thì chắc chắn là tu vi cũng mất hết mà hỗn độn sơn hà đồ lại làm cho y rất khao khát một tu sĩ sống lâu đến mấy cũng chỉ khoảng hai ngàn năm đó là tính về nguyên anh cho dù mình có tu luyện ra một phân thân nguyên anh thì cũng đã sống được hơn ba ngàn năm rồi mắt thấy chỉ còn vài trăm năm nữa là hóa thành c h o bụi không nghĩ tới lúc này lại có thể lấy được hỗn độn sơn hà đồ nếu như hoàn toàn chiếm được hỗn độn sơn hà đồ đó phân thân bị diệt có tính là gì có lẽ nhờ vào tấm đồ này nói không chừng mình có thể hoàn thành nguyện vọng phi thăng tiên cảnh côn lôn chỉ là một khu vực tu luyện ở khôn c h u â n giới mà thôi chỉ có y biết tiên cảnh côn lôn tuy ở trên địa ngục môn của núi côn lôn bị cách một kết giới thế nhưng tiên cảnh côn lôn không hề nằm trên trái đất địa ngục môn thực ra là một cái truyền t ố n g trận tự nhiên không có cách nào phá hỏng chỗ này chính là cánh cửa lui tới của khôn c h u â n giới và phảm nhân giới ở địa cầu vài ngàn năm trước tu sĩ đại thần thông bố trí kết giới là để ngăn cản việc đi lại giữa hai giới với nhau đồng thời ngăn trở không cho linh khí tiêu tán khôn c h â n giới thì lớn hơn địa cầu không biết bao nhiêu lần là một thế giới chính thức của người tu chân vốn là còn có một cánh cửa nhỏ đi tới tiên cảnh nhưng về sau đã biến mất giống như tiên cảnh ở thiên sơn và thục sơn bệnh tuy những cánh cửa và tiên cảnh này bị biến mất nhưng tiên cảnh tồn tại vẫn là sự thật cũng giống như tiên cảnh côn lôn tiến vào khôn c h â n giới mà thôi tuy nhiên không chỉ ở tiên cảnh quân luân v à ngàn năm nay không có người nào tu luyện tới cảnh giới phi thăng mà ngay cả khôn trân giới cũng không có ai hết tuy cả tiên cảnh quân luân đã khống chế cả con đường duy nhất từ địa cầu tới khôn trân giới nhưng cũng không có ai là ngấp nghé nơi này bởi vì địa cầu là nơi sinh sống của người phàm có linh khí cực kỳ thiếu thốn t h ừ a thớt đi ra đây tu luyện cũng chả có tác dụng gì nhưng hỗn độn sơn hà đồ lại xuất thế đây là một tin tức cực kỳ chấn động hiện tại chỉ có một mình y biết vô l u ậ n thế nào cũng không thể để cho người khác biết được một khi mình chiếm được hỗn độn sơn hà đồ sau đó lại mượn nhờ năng lực của tấm đồ này rất có thể sẽ tiến thêm một bước cuộc đời này sẽ có hy vọng phi thăng y p h ỏ n g trừng tu sĩ có được hỗn độn sơn hà đồ kia không chết thì cũng tàn tật đương nhiên khả năng chết thì cao hơn một chút một loại đan dược trong thời gian ngắn có thể tăng lên mấy cảnh giới y còn chưa từng nghe nói qua có ai uống loại thuốc đó mà không bị việc gì l o ạ i đan dược như vậy rất ít ỏi nhưng lại không quá trần quý ai lại muốn vì đè thăng cảnh giới lên mà nổ banh xác cơ chứ tuy nhiên tên t ù sĩ nhỏ nhoi kia lại có hỗn độn sơn hà đồ và đan dược nghịch thiên như vậy chứng tỏ hắn nhất định đã tìm được một cái động phủ của thời thượng cổ nào đó thực không ngờ l à phàm nhân giới l ạ i có sự tồn tại của động p h ủ thượng cổ không biết tiểu tử kia còn chiếm được bảo vật gì không nghĩ tới đây trong lòng ứng hư tử càng thêm nóng như lửa đốt lúc này cấm chế ngoài động phủ truyền tới bà động ứng hư tử giật mình vào đi đệ tử côn luân môn thường bái kiến tổ sư r i a một tên đạo sĩ chưa tới ba mươi tuổi tiến vào thần sắc vô cùng cung kính môn thường tu vi của ngươi đã tới luyện khí tầng mười rồi sau tiến bộ tu luyện trước mắt thế nào ứng hư tử nhìn tay đạo sĩ kia vẻ mặt ôn hòa hỏi môn thường tuy có chút thụ sủng n h ư ợ kinh tổ sư gia rõ ràng lại dùng ngữ khí hỏa nhã như vậy nói chuyện với y là điều mà y không ngờ tới liền vội vàng kho người trả lời bẩm báo tổ sư gia đệ tử ngu dốt một mực dừng lại ở luyện khí tầng mười đã nhiều năm ứng hơ ư tử gật đầu hiện tại kết giới quân luân thiếu một đệ tử trông coi ngươi có nguyện ý tới đó c à n h gác hay không môn thường vừa nghe như vậy liền biết là việc này chắc là có lợi mình bị tắc nghẽn ở luyện khí tầng mười mấy năm rồi một chút dấu hiệu tiến bộ cũng không có nếu như hiện tại được tổ sư gia coi trọng nó không chừng còn được ban cho vài viên đan dược vậy thì mình có thể nhờ đó mà tăng tiến tù vi n g h i tới đây vội vàng nói đệ tử nguyện ý ứng h ư tử tự hồ biết là môn thường nhất định trả lời vậy liền thỏa mãn vuốt d â u kết giới này vô cùng trọng yếu người chẳng những phải bảo vệ ở đó mà còn phải đi tới p h ạ m nhân giới thu thập các loại tài liệu tu chân quý giá nếu như vô tình gặp được người có tư chất đặc biệt tốt thì cũng có thể thu nạp mang về giới chúng ta nhưng số lượng đệ tử nhất định không được vượt quá bốn người đã biết chưa đệ tử hiểu rõ môn thường vội vàng kho người trả lời ứng hư tử lên ném một bình ngọc cho môn thường nói trong này có vài viên đan dược có thể cung cấp cho người tu luyện tới luyện khí đỉnh phong Nếu về sau về l à môn việc vệ người hội người nơi cho cơ trúc cơ. lúc tốt, ta sẽ cho người cơ hội cơ. Trong sẽ h bảo vệ nơi này, k g cho phép b ấ thường kỳ người a y động đ nào vật ợ c ngục tiến Một khi phát hiện, thì giết không tha. t vi khi hiện môn. không Môn vào phạm h địa ư tiếp nhận đan dược hưng phấn đến phát dun phái con lơn có vô số tù sĩ thật không ngờ việc tốt như vậy lại rơi xuống trên đầu mình thấy môn thường đã tiếp nhận đan dược ứng hư tử lần nữa nói lúc trước có người bảo vệ kết giới bởi vì sơ sẩy mà làm mất một bộ sơn hà đồ nhiệm vụ của ngươi cũng là đi tìm lại cái bản đồ kia bản đồ này tuy không phải chân bảo gì nhưng đó là bản đồ địa hình của đại phái quân luân chúng ta cho nên nó có ý nghĩa rất quan trọng với bổn phái còn nữa bản đồ này bị một tên tu sĩ cấp thấp cướp đi tên tu sĩ này p h ỏ n g c h ừ n g đã chết hoặc là mất hết tu vi trên người hắn có khả năng có đồ vật của những đệ tử bị giết lúc trước n g ư ờ i cũng mang theo trở về luôn nếu làm tốt ta sẽ ban thưởng cho ngươi một pháp bảo linh khí thượng phẩm đây là hình ảnh của hắn ngươi cầm đi mà tìm còn nữa thành pháp khí thượng phẩm này ban cho ngươi để phòng thân môn thường tiếp nhận pháp khí thượng phẩm và cái thẻ ngọc có chứa hình ảnh tổ sư đưa cho tâm linh vô cùng kích động vội cùng, vội vàng ộ i v nói đệ tử nhất định sẽ không phụ sự ủy thác của tổ sư g i a n đợi lát nữa ta sẽ giúp ngươi ra ngoài kết giới sau khi ngươi làm việc xong thì lập tức bóp nát tấm thẻ ngọc ta sẽ buông lỏng kết giới cho người trở về sở dĩ ta không tự thân động thủ là bởi vì ta đang t u luyện tới chỗ quan trọng khi ngươi làm xong việc ta sẽ ban thưởng cho ngươi và thu ngươi làm đệ tử của ta ứng hư tử này quả thực là có nỗi khổ không nói nên lời nếu y có thể đi ra khỏi đây thì cần gì phải an bài môn thưởng ra ngoài làm việc làm gì chỉ là kết giới muốn mở phải đợi trăm năm y đương nhiên không muốn đợi lâu như vậy nhưng y đã là tu sĩ nguyên anh đỉnh phong dùng chân nguyên để thôi động kết giới một lúc thì vẫn làm được nhưng Nghi cũng biết những tu sĩ cao cấp lại không thể đi qua kết giới đó mặc dù họ có thể tạo ra một lỗ hổng trong thời gian ngắn tu sĩ ở ngoài cấp bậc luyện khí kỳ sẽ bị kết giới phá thành từng mảnh vô luận tu vi người cao đến đâu đều không thể may mắn thoát khỏi lúc trước đã từng có vô số người thử qua tu sĩ nguyên anh đỉnh phong có thể tiêu hao tu vi vài năm để mở ra kết giới nhưng kết giới sau khi mở ra lại chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ mới có thể ra vào tu sĩ cao cấp không thể làm được môn thường nghe thấy mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ rõ ràng có thể trở thành đ ệ tử chân truyền của tổ sư trong lòng kích động đã không thể nói nên lời đối với việc bảo vệ kết giới côn luân y vẫn là biết được một ít rất nhiều tu sĩ v ô vọng thẳng cấp thì đều khát vọng đi ra kết giới tới phàm nhân giới để hưởng thụ vinh hoa phú quý nhưng kết giới này chỉ có người trông coi mới có thể trăm năm xuất nhập một lần hoặc là được tổ sư côn luân mang ra mới được chứ người bình thường căn bản không thể ra vào môn thường vốn cho rằng tu v i của mình thấp không có cách nào tiến trưởng không nghĩ tới là được tổ sư gia nhìn chúng là còn đưa mình tới phảm nhân giới nữa còn được ban thưởng đan dược vũ khí hứa hẹn chúc cơ và tặng pháp bảo đây có lẽ là bước ngoặt trên con đường tu luyện của y trong lòng càng thêm quyết định sau khi rời khỏi đây lập tức đi tìm bản đồ địa hình côn luân đoạt lấy những đồ vật của các sư huynh trùng còi kết giới lúc trước bị cướp đoạt sau đó tu luyện tới tầng mười hai lúc trở về lão tổ sẽ giúp mình chúc cơ sau khi chúc cơ thì chính là đệ tử chân truyền của côn luân nói không chừng là tiêu sư tỷ sẽ có cái nhìn khác về mình nhỡ đầu lại lấy được lòng của mỹ nhân ứng hư tử nhìn bộ dáng xuất thần của môn thường liền ho khan một tiếng mới khiến môn thường hồi phục tinh thần lại lão tổ quân luân thấy môn thường hiểu rõ ý mình không do dự nữa liền dẫn hắn tới vị trí kết giới môn thường sau khi nghi rời khỏi đây thì đi tới xung quanh địa ngục môn tìm kiếm cẩn thận x e m nếu như không thấy gì thì đi tìm người trong ảnh này trước tổ sư quân lân nói xong lấy ra một cái búa lớn bổ vào kết giới vài tiếng uỳnh oàng vang lên kết giới vốn vô cùng chắc chắn đã xuất hiện vết nứt một khối áp lực cường đại phản chấn khiến lão tổ quân lân phải phun ra một ngụm máu tươi không kịp chữa t h ư ờ n g lập tức nói nhanh đi ra ngoài nhanh môn thường không nhiều lời liền chui qua vết rách vết rách này đảo mắt đã biến mất vô tung ảnh lúc đi ra môn thường liền nhớ tới cảnh lão tổ quân lân không ngừng thổ huyết trong lòng rất kinh dị nếu lão tổ có thể tùy lúc ra vào vì sao khi tống mình ra ngoài lại vất vả như vậy bản đồ mà lão tổ cần tìm kia có thực sự chỉ là một pháp khí bình thường hay không môn thường không nghĩ ra nguyên nhân trong đó tất nhiên đối với y mà nói có thể chúc cơ đã là kinh hỷ cực lớn rồi cần gì phải suy nghĩ tới những cái khác nhưng môn thường vừa ra ngoài đã bị cảnh vật trước mắt làm cho chấn kinh chỗ này rõ ràng từng có dấu vết chiến đấu của t ú sĩ cao cấp tuy môn thường mới chỉ là luyện khí kỳ nhưng ở lâu trong tu chân giới y vẫn nhận ra đây là dấu vết chiến đấu dựa theo vết tích này không phải là đệ tử luyện khí kỳ được mà phải là các tiền bối từ kết đan kỳ trở lên đánh nhau không phải tổ sư đã nói chỉ có đệ tử luyện khí kỳ mới được ra ngoài s a o chẳng lẽ bên ngoài còn có đệ tử kết đan cho dù trong tiên cảnh côn luân cũng không có mấy vị tiền bối kết đan kỳ một vị tiền bối kết đan kỳ thì sao có thể ở đây trông giữ kết giới được qua những vết tích chiến đấu này thì có thể l à mờ cảm thấy thời gian cũng không phải quá dài nhưng cũng khẳng định nó cũng không phải là một đoạn thời gian ngắn đã từng xảy ra chiến đấu đã nghĩ không ra thì không cần nghĩ môn thường đi tới bốn phía kiểm tra một chút cuối cùng tìm được động phủ của đạo trưởng lưu vu liền bố trí một vài pháp trận cấp thấp ở bên ngoài rồi tiến vào môn thường đã kiểm tra cả cốc tử vong của núi quân luân mấy lần ngoài trừ có vài dấu vết chiến đấu và xương cốt động vật thì không còn gì khác xem ra người mà mình muốn tìm không có ở chỗ này theo như lời tổ sư nói người kia không chết đã trở thành phế nhân mình chỉ cần ra ngoài tìm kiếm là được mà không biết người này là ai lại dám tới địa g ụ c môn của tiên cảnh quân luân để trộm đồ thật là đáng chết hắn phải cảm thấy may mắn là vì mình tới chứ nếu là lão tổ ông ấy chỉ cần quét t h â n thức một cái thì tên kia làm gì có chỗ ẩn thân tuy nhiên mình có lẽ mình còn có hình vẽ trong tay sớm muộn gì cũng tóm được người này mà thôi lão tổ cũng không có quy định thời gian là bao lâu c h ỉ c ầ n tìm được là tốt môn thường sắp xếp lại đồ vật trong động phủ rồi cũng lười quét dọn rời khỏi núi côn luân luôn y vừa muốn tìm người trên ảnh giết hắn rồi lấy lại những gì hắn đã cướp được lại vừa dùng đan dược của lão tổ để tu luyện tơ luyện khí tầng mười hai rồi trở về tiên cảnh côn luân để lão tổ chúc cơ cho là vừa vốn y đã không còn hy vọng với việc tu luyện nhưng nhờ được t ổ sư thưởng thức sao cho nhiệm vụ đặc biệt khiến y lại trỗi dậy hy vọng tiến cảnh cao hơn điều này khiến cho môn thường đến tận bây giờ vẫn còn chưa tin đó là sự thật cho nên y càng bức thiết để tìm tấm bản đồ kia môn thường đã đi ra núi côn luân được một tháng một tháng này hắn liên tục hỏi thăm xem có a i biết người trên ảnh hay không nhưng không một ai biết hết về sau y liền học cách sử dụng máy tính rồi đưa ảnh chụp lên mạng núi h hiện tại vẫn không có tin tức phản hồi. ư n đến vẫn tin g tại tức có l c này môn thường m ớ biết i là v ệ cửu tìm kiếm không giản Núi này cũng không đơn giản như vậy. Núi Kiểu hoa một trong bốn ngọn núi lớn của phật giáo trung nguyên nơi này chính là ngọn núi thứ m ộ mươi một mà môn thường đã hỏi thăm y cho rằng nếu như người kia mà đã là tu sĩ thì chắc chắn cần phải có một nơi tu luyện mà những nơi có thể tu luyện ngoại trừ sông núi ra thì còn kiếm đâu được nữa bởi vì linh khí ở những nơi khác quá mỏng manh xem kém xa d o với tiên cảnh quân luân môn thường cho rằng tới những ngọn núi có linh khí nồng hậu để kiếm thì dễ hơn bởi vì núi cửu hoa là ngọn núi nổi tiếng của trung nguyên linh khí nơi này không tệ cho nên môn thường mới tới đây tìm kiếm còn có một nguyên nhân đó là y muốn một bên tìm kiếm một bên tu luyện một nơi không có linh khí thì không thể nào tu luyện được tuy mi nữ ở phạm nhân giới này không ít nhưng có thể vào được bắt môn thường không nhiều lắm nữ tử ở thế giới này quá mức tục khí không có chút tiên khí nào cả so với sư tỷ của y thì kém xa quá nhiều ý định tới phàm nhân giới kiếm mấy mỹ nữ chơi đùa cũng dần phai nhạt nhưng hôm nay ở núi cửu hoa môn thường lại phát hiện ra một nữ tử rất vừa ý của y tục khí trên người cô nàng này rất mỏng thậm chí có một loại linh tính nhản nhạt, nhạt môn thường khẳng định đây không phải là một người tu chân có lẽ là do cô ta tu luyện một loại công pháp cùng loại nào đó nữ tử này khiến cho y phải chú ý cho nên vừa trông thấy nữ tử kia y liền bất động thành sắc đi theo sau nữ tử mặc áo hồng này chỉ đeo một cái túi du lịch trong quá trình leo núi bước chân nhẹ nhàng chứng tỏ công phu không tệ hơn nữa tới miếu thờ nào vô luận lớn nhỏ cô ta đều đi vào thắp nhang cúng bái sau đó thì quăng lại một ít tiền nhang đèn môn thường không dám tới quá gần nhưng cũng lờ mờ nghe thấy lữ tử này lúc cúng bái có nhắc tới một người nam tử lâm vân nào đó môn thường thầm nghĩ chắc nam nhân đó là người trong lòng của nữ tử này nhưng cô ta còn là xử nữ ở giữa lung mi l u ô n có vẻ u sầu giống như gặp phải việc gì đó không giải quyết được t u y không biết cô gái này đang nghĩ gì nhưng môn thường cho rằng cô gái này xứng đôi với mình mặc dù công pháp mà mình tu luyện không liên quan gì tới song tu nhưng đã tới p h à m nhân giới thì cũng nên tìm một người bạn gái để thỉnh thoảng đóng gạch cho đỡ buồn bằng không nếu như tìm vài năm mà không thấy tên tu sĩ kia chẳng phải là mình cứ phải cô đơn quay tay mãi s a o chào cô tôi tên là môn thường đây là lần đầu tiên tôi tới núi cửu hoa này tôi có thể làm quen với cô được không mặc dù môn thường vừa tiến vào phạm nhân giới mới hơn tháng nhưng đối với chuyện tiếp cận nữ giới y vẫn là hạ bút thành văn cô gái này nhìn nhìn người thanh niên đang tới gần mình thanh niên này có khuôn mặt khá dễ nhìn trên người y có một loại khí chất thoát tục gì đó khiến người ta có một loại cảm giác rất nhẹ nhàng tuy nhiên cô gái này vẫn nhíu mày mặc dù người thanh niên kia có khí chất không tồi nhưng y lại là một người xa lạ cô ta lại không có thói quen nói chuyện với nam tử xa lạ cho lắm môn thường thấy cô gái này không trả lời mà chỉ nhíu mày trong nội tâm càng vui mừng y cũng không thích cái loại con gái n g ư ờ i vừa thấy người xa lạ đã vui vẻ làm quen xem ra cô gái này có ra giáo đây nghĩ tới đây y liền mỉm cười không tiếp tục nói chuyện nữa mà chỉ khẽ giơ tay vuốt chán một cái lúc này có hai thanh niên đang định xuống núi lúc đi qua cô gái kia thân thể bọn họ bỗng nhiên nghiêng một cái giống như cô ý lao vào cô gái đó vậy cô gái này vốn không thoải mái khi có nam tử xa lạ bắt chuyện đang muốn rời đi không nghĩ tới hai tên thanh niên kia lại muốn sảm sỡ mình thân thể cô ta lóe lên nhấc chân đá một cước đá văng hai tên thanh niên muốn sảm sỡ mình kia cô làm gì vậy cha mẹ cô không dạy cô s a o con gái gì mà lại tùy tiện động chân động tay đánh người như thế hả hai tên nam tử bị đá văng liền quỳ dạp xuống mặt đất thiếu chút nữa là rơi xuống núi nếu bị rơi xuống dưới núi cửu hoa thì không phải chuyện đùa một tên nam tử mặt đen đứng lên sắc mặt âm chầm nhìn chằm chằm vào cô ta khuôn mặt của y vốn đã đen khi tức giận thì càng giống là một người khai thác thang bị dính lọ nghẹo vừa rồi lúc hai người bọn họ đi ngang cô gái này tự nhiên họ bị nghiêng người rồi đụng vào cô ta đó hoàn toàn không phải cô ý đang định nói lời xin lỗi thì thật không ngờ cô gái này trực tiếp đã đá văng bọn họ nếu không phải bọn họ còn có chút công phu thì có lẽ đã rời xuống dưới núi bởi vì căn bản không phải cố ý cho nên một tên mới tức giận quát lớn vốn là định đạp bọn chúng rồi thôi rõ ràng bọn chúng còn đứng đây nói tới cha mẹ mình cô gái càng thêm tức giận mình như thế nào thì có liên quan gì tới cha mẹ khoe m ẹ muôn t h ư ờ n g lộ vẻ tiếu dung không dễ phát giác l ê n chủ động ngăn cản trước người cô gái hai người cút đi mau thật không biết xấu hổ là gì giữa ban ngày ban mặt đùa d ỡ n con gái nhà lành còn lên tiếng nhục mạ người khác nếu không đi thì đừng trách tôi không khách khí hai tên nam tử vốn chỉ định chửi một câu rồi không so đo với nữ nhân còn là một nữ nhân xinh đẹp nhưng thật không ngờ cô gái kia còn chưa nói gì thì người bên cạnh đã chủ động đi ra đuổi bọn họ cút đi tên nam tử mặt đen sao có thể chịu được liền giơ tay tung quyền về phía môn thường môn thường thấy lời nói của mình có tác dụng kích thích tên nam tử kia cũng giơ tay trả một quyền hai người đều bị chúng chiêu tựa hổ ngang sức ngang tài nhưng môn thường chỉ làm bộ mà tên nam tử kia thì thực sự trúng một quyền đang tức giận cho nên hai tên này đều x u n g vào đánh môn thường kết quả ba người liền loạn thành một đoàn sự tình là do nữ tử gây ra cho nên cô ta không chủ động rời đi đành phải nhìn ba người đấm đá nhau đồng thời âm thầm trách cứ người thanh niên kia nhiều chuyện nhưng trong lòng cũng có chút cảm kích vì y đứng ra giúp mình nói chuyện con chủ động đi lên chống lại hai người kia ba người đánh nhau một lúc cuối cùng đều kiệt sức rồi bị người ven đường tách ra lúc này ba người đã trồng chất vết thương quần áo tả tơi trên người môn thường thì còn không ngừng chảy máu khiến người chung quanh đều cảm thấy kỳ quái ba người này chỉ đấm đá tay chân thì người thanh niên này lấy đâu ra nhiều miệng vết thương như vậy hai người bị oan kia hung dữ nhìn thoáng qua môn thường của cô gái rồi đi xuống núi cô gái này thấy môn thường vì chuyện của mình mới bị đánh thành như vậy cho nên cũng không tốt rời đi liền lấy băng gạc trong túi đưa cho môn thường môn thường nhếch miệng cười tựa hồ đau đớn tuy nhiên đảo mắt y đã trở lại bình thường cũng không yêu cầu cô gái này giúp mình băng bó mà ngồi xuống một chỗ tự băng bó vết thương nhưng vẫn hỏi tôi tên là môn thường không biết côn ư ơ n g tên gì cô gái này trông thấy môn thường không giống như một nam tử có tâm cơ hơn nữa vừa rồi y rõ ràng không phải đối thủ của hai nam tử kia nhưng vẫn chủ động ra tay giúp đỡ mình thậm chí còn bị thương có lẽ đây là một hán tử nhiệt tâm do dự một lát mới nói tôi tên là mông văn tuy môn thường chỉ là luyện khí tầng bười nhưng vốn xuất thân danh môn của quân luân lúc còn là luyện khí tầng mười thì đã tu luyện ra thần thức mặc dù chỉ có thể nhìn trong phạm vi năm trăm mét nhưng phạm vi như vậy thì đã mạnh hơn các môn phái khác nhiều ở các môn phái khác thì phải tới trúc cơ mới làm được như vậy bởi vì môn thường cứ tiếp cận mông văn lại có hào cảm về ý giúp mình khi nãy nên đồng ý cùng môn thường đi ngắm cảnh ở núi cửu hoa tuy mông văn không quá nguyện ý qua đêm ở chân núi nhưng là vì phải giúp môn thường giới thiệu phong cảnh cho nên làm trễ nải thời gian chỉ có thể ở dưới chân núi qua một đêm mông văn rất ít chủ động hỏi chuyện của môn thường mà môn thường cứ thao thao bất tuyệt giới thiệu về y y nói là y là một con mọt sách bởi bị ít ra ngoài cho nên không hiểu sự đời mông văn thấy ở cùng một người xa lạ trong một c ă n khách sạn là chuyện không nên nhưng cũng may là du khách trong khách sạn này khá nhiều không phải chỉ có hai người bọn họ mà nàng mới chỉ quen môn thường mà thôi vừa nghĩ thế mông văn liền bình tĩnh lại môn thường thầm nghĩ hôm nay đã tiếp cận được cô gái tên mông văn này chỉ cần chậm rãi sử dụng thủ đoạn thì không sợ cô ta không rơi vào tay mình mông văn thì thở dài nàng rất áy náy cảm thấy đi ngắm cảnh với một nam tử xa lạ như vậy là có lỗi với lâm vân nhưng nàng cũng biết cách làm của mình không có gì là không đúng chỉ là suy nghĩ này càng trở nên mãnh liệt lâm vân mông văn thấp giọng gọi một tiếng ác chế sự nhớ nhung trong lòng lúc ở công ty nàng còn suốt ngày bận rộn không có thời gian suy nghĩ về hắn hiện tại rảnh rỗi hơn thì suy nghĩ về hắn càng thêm mãnh liệt hôm nay mình chẳng những cùng nam tử khác tham quan núi cửu hoa mà còn cùng y đi vào ở một khách sạn tuy hai phòng cách nhau khá xa nhưng mông văn vẫn có cảm giác dày dứt trong lòng cho nên nàng quyết định ngày mai sẽ tách ra khỏi môn thường dù là cho y tạo cho nàng ấn tượng là tốt môn thường đương nhiên là không nghĩ như mông văn với y mà nói kế hoạch cùng n à y đã coi như thành công y đã dùng thủ đoạn khiến hai người, người nam tử kia ngã về phía mông văn sau đó diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân rồi làm bộ bị thương chiếm được sự đồng tình cuối cùng có cơ hội đi dạo ngắm cảnh với mỹ nữ giờ đây môn thường đang sử dụng thần thức của y để quan sát mông văn y hy vọng môn văn có thể tắm rửa để nhìn nén xem hàng họ thế nào y cũng biết ở một nơi ẩm ướt như vậy khả năng mông văn tắm rửa là không lớn nhưng vẫn không loại bỏ được suy nghĩ đó mông văn thì sẽ không tắm rửa ở đây không chỉ nói không khí ở nơi này ẩm ướt mà nàng cũng không có ý định tắm rửa gì cả cho dù muốn tắm rửa thì cũng phải tới một khách sạn lớn sạch sẽ hiện tại nàng đang cầm một cái gương nhưng không phải để soi gương mà là nhìn bức ảnh ở đằng sau nó ánh mắt của nàng rất ôn nhu môn thường không biết vì sao môn văn lại muốn xem đằng sau cái gương trong lòng y còn đang âm thầm buồn cười nhưng khi thần chí của y phóng tới cái gương của mông văn thì y đột nhiên sững sở ngay cả h ô hấp cũng trở nên rồn rập tấm ảnh ở đằng sau cái gương kia chính là ảnh của người mà mình đang muốn tìm mông văn rõ ràng quen biết với người đó thật sự là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn công phu môn thường ghi tới đây lập tức cười to không ngờ mình lại gặp được chuyện tốt như vậy y định đợi sáng ngày mai hành động nhưng trong lòng háo hức thực sự là nhịn không được liền đi tới căn phòng của mông văn vật đã đến tận tay rồi mà còn phải chờ đợi thì chẳng khác nào chém y một đau tiếng gõ cửa vang lên mông văn liền tỉnh hồn đã trễ như vậy rồi còn ai gõ cửa phòng mình nữa nếu không phải là khách sạn này có rất đông người ở thì đúng là làm cho người ta s ợ n tóc gáy ai vậy mông văn vội vã cất c â y gương đi tôi là môn thường lúc chiều tôi có vài việc muốn hỏi cô nhưng lại quên mất đến bây giờ mới nhớ ra cô có thể mở cửa cho tôi vào được không môn thường kiên nhẫn nói vậy à có chuyện gì sáng ngày mai hỏi không được sao tôi sắp đi ngủ rồi mông văn bỗng nhiên cảnh giác đã muộn như vậy rồi mà tay môn thường này còn tới phòng nàng làm gì chỉ là vài việc nhỏ muốn hỏi luôn thôi mà nếu cô sắp đi ngủ thì thôi vậy môn thường đành phải tùy ý nói nếu gấp thì anh hỏi luôn đi mông văn nói vậy nhưng không có ý mở cửa môn thường hận đến ngứa răng nhưng không có biện pháp nào đành phải nói cô đã từng đi qua núi côn luân chưa tôi chưa làm sao vậy mông văn rất kỳ quái vì sao môn thường bỗng nhiên hỏi về núi côn luân nàng cũng tính toán đi tới đó một chuyến nhưng chưa có cơ hội ờ nếu chưa đến đó thì thôi vậy tôi còn tưởng rằng cô đã đi qua nhiều ngọn núi nổi tiếng trong đó có cả núi côn luân nên mới hỏi cô về núi côn luân tôi có một người thân thích tên là lâm vân mất tích đã lâu nghe nói cậu ta mất tích ở núi côn luân nên tôi mới thử hỏi cô xem nếu cô chưa đi qua đó thì ngày mai tôi đành phải mua một tấm bản đồ vậy môn thường nói xong xoay người làm bộ ly khai cửa bỗng bật mở anh quen một người tên lâm vân à môn văn mở cửa hỏi vẻ khẩn trương lộ rõ trên gương mặt nhìn môn văn như vậy môn thường liền đoán hai người này có gian tình cho nên ra vẻ tùy ý nói lâm vân là em họ của tôi thì sao tôi có thể không biết cậu ấy cô cũng quen biết cậu ấy s a o thật là trùng hợp mông văn hơi kỳ quái cho tới bây giờ nàng còn chưa nghe lâm vân nói tới hắn có người anh họ nào nhưng khả năng là do mình tiếp xúc với hắn không nhiều lắm cho nên không biết hắn cũng có một người anh họ Cô chụp của của của chưa chắc chắn người trong tấm hình có của Môn không Mông xem xem tấm tấm Lâm muốn tấm Môn tấm Lâm Lâm Thường thấy tại Thường trong lấy hình ảnh nhưng hình khi hình hiện hình phải hay không Đúng là ảnh vì này Văn nói Văn này vẫn người Văn Đúng Văn là là đây Y đi ai biểu Bởi rồi lộ ra nhưng nếu anh là anh họ của lâm vân vì sao phải cầm hình của anh ấy để đi tìm chẳng lẽ anh chưa từng gặp qua lâm vân s a o mông văn nhìn thấy tấm ảnh của lâm vân liền tin môn thường là anh họ của lâm vân phải hiện tại tôi đang tìm cậu ấy cô có biết cậu ấy đang ở nơi nào không môn thường vì quá kích động mà lại quên mất câu hỏi của mình có vấn đề mông văn là người có tâm tư rất tinh tế và đã từng trải đời những nơi nhân bình thường khó có thể so sánh được cho nên vừa nghe thấy câu hỏi của môn thường nàng liền nghi ngờ không phải môn thường vừa nói lâm vân đi tới núi quân luân rồi mất tích ở đó sao vì sao bây giờ lại đang hỏi lâm vân đang ở đâu vì nghi ngờ cho nên mông văn liền hỏi vừa nói anh nói lâm vân đã đi tới núi quân luân mà sao anh biết là anh ấy đi tới núi quân luân môn thường nghe mông văn hỏi vậy liền cả kinh biết là mình nói hớ cũng may cô nàng này không nghi ngờ thêm liền tranh thủ thời gian bổ sung tôi đã đi tới nhà của em họ em họ không có ở nhà mà người nhà cậu ấy nói rằng cậu ấy có khả năng đi tới núi côn luân tôi còn tưởng cô quen biết lâm vân nên biết chỗ của cậu ấy mông văn lại nổi lên lòng nghi ngờ tay môn thường này quen lâm vân là chuyện rất bình thường nhưng cũng quá trùng hợp mình vừa lấy tấm ảnh của lâm vân ra xem thì môn thường đã xuất hiện trước cửa phòng mình rồi rõ ràng còn hỏi về lâm vân vì sao không thấy y hỏi sớm hơn mình và y đã ngắm cảnh cả nửa ngày cơ mà mông văn trải đời nhiều hơn tay môn t h ư ờ n g này nhiều lắm muốn nói về tâm kế thì môn t h ư ờ n g nhất định không phải đối thủ của mông văn hiện tại mông văn đã hoài nghi môn thường nên nàng tỉ nghỉ suy nghĩ từng hành động của môn t h ư ờ n g lúc trước trùng hợp đầu tiên là chuyện hai nam tử ngã về phía mình khi ba người này đánh nhau vì sao môn t h ư ờ n g lại bị nhiều vết thương đến chảy máu như vậy ba người chỉ dùng tay chân đấm đá bị thương cũng chỉ là những vết bầm tím mà thôi chứ trùng hợp thứ hai là lúc mình lấy ảnh chụp của lâm vân ra xem mình cũng có cảm giác lờ mờ là bị theo dõi lúc đó mình còn chưa để ý hiện tại nghĩ kỹ lại thì cảm giác đó rất chân thực nàng luyện võ nhiều năm như vậy rồi thì độ mẫn cảm ít nhiều cũng có cộng thêm với việc môn thưởng đúng lúc xuất hiện như vậy mông văn khó có thể giảm đi sự hoài nghi tuy không biết sự tồn tại của thần thức nhưng mông văn lại biết có rất nhiều cao thủ có thể nghe được tiếng người nói chuyện từ khoảng cách khá xa có khả năng là lúc mình cúng bái đã nhắc tới tên của lâm vân rồi bị người này nghe thấy cô không sao chứ môn thường thấy mông văn ngẩn người liền nhắc nhở mông văn lập tức hồi phục tinh thần khéo léo nói tôi không sao tôi còn tưởng lâm vân đang ở kim môn quê của anh ấy không ngờ anh ấy đã chạy tới núi côn luân rồi cô từ kim môn tới đây s a o đúng vậy tôi tới đây là để du lịch lúc đầu tôi cũng định đi tới núi c ô n lân cơ nhưng lúc đi qua núi cửu hoa thấy phong cảnh ở đây khá đẹp cho nên mới nán lại rồi gặp anh ở đây còn là anh họ của lâm vân nữa thật là trùng hợp môn thường thầm mừng trong lòng nguyên lai quê nhà của lâm vân ở kim môn có vị trí chính xác thì tìm kiếm cũng dễ dàng hơn nhiều mông văn bên ngoài nói vậy nhưng bên trong đã trầm xuống hiện tại đã xác định người này không phải anh họ của lâm vân y tiếp cận mình là có mục đích khác chắc chắn muốn thông qua mình để tìm được lâm vân huống hồ từ kim môn tới núi q u ầ n luân có qua núi cửu hoa như mình nói đâu tay môn thường này rốt cuộc là bị ngu hay tự cho là mình thông minh ngay cả điều đơn giản này cũng không biết mà đúng là kinh nghiệm của mình vẫn không đủ quá dễ dàng tin tưởng người khác nhưng mông văn không ngờ rằng môn thường tiếp cận nàng không phải là vì lâm vân thuần túy là muốn tán tỉnh nàng để đóng gạch cho vui chuyện của lâm vân là về sau môn thường mới phát hiện ra hiện tại mông văn đã biết mình gặp phiền toái thông qua những hành động của môn thường như nhìn được mình làm gì ở trong phòng thậm chí còn thấy được cảnh cả chụp sau tấm gương một người như vậy thì tuyệt đối phải là một cao thủ nội g i a chân chính mình sẽ không phải đối thủ của y môn thường thì không ngờ rằng mông văn đã phát hiện ra tâm tư của y liền tiếp tục nói dối nàng có vẻ như cô rất quen thuộc với em họ tôi thì phải biết chứ chúng tôi thường xuyên ra ngoài ăn cơm với nhau mông văn định nói là mình không quen với lâm vân nhưng môn thường đã biết mình có ảnh của lâm vân cho nên nếu nói vậy thì y khẳng định không tin anh có chuyện gì cần tìm lâm vân sau mông văn rất muốn biết môn thường tìm lâm vân để làm gì tuy trái tim đang đập thỉnh thịch nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh nói môn thường đã nhận ra trái tim của mông văn đập nhanh hơn bình thường mặc dù hơi nghi ngờ nhưng y lại không cho rằng mông văn đã phát hiện ra với một người có tướng mạo xinh đẹp và khí chất thanh tú như mông văn môn thường rất là thưởng thức tuy rất muốn bắt luôn nàng nhưng lại sợ hành động này của mình sẽ khiến đối phương phản cảm hiện tại mông văn cũng quen biết lâm vân vậy thì dễ làm mình có thể thông qua chuyện của lâm vân tiếp cận nàng ta nhưng phải suy nghĩ kế hoạch cho cẩn thận mình không thể để mông văn nghi ngờ à không có chuyện gì đâu tôi rất ít khi ra ngoài lần này đi tìm em họ lâm vân coi như vừa du lịch vừa giúp gia đình cậu ấy tìm tung tích lâm vân ở trong nhà mãi cũng chán đi ra ngoài cho khuây khỏa họ còn bé tôi và em họ rất thân nhau nhưng nhiều năm không gặp cũng nhớ nó môn thường cười cười lấy cớ mà nói hiện tại ý chỉ biết quê của người mà mình muốn tìm là kim gia ở kim môn nhưng lại không biết bây giờ hắn đang ở đâu chăm gia cô nàng mông văn này cũng không biết nhưng mông văn có vẻ quen biết nhiều với hắn mình có thể thông qua trò chuyện tìm hiểu thêm được nhiều tin tức mà theo biểu lộ của mông văn thì tay lâm vân kia có vẻ chưa chết đoán chừng hắn đang trốn ở một chỗ nào đó có thể là trốn ở đó để chữa thương cũng chưa biết chừng không biết võ công mà mông văn này học có phải là từ tên lâm vân kia hay không võ công của cô nàng kém cỏi như vậy thì chứng tỏ tay lâm vân kia cũng chả khá hơn bao nhiêu có lẽ hắn không phải người tu chân môn thường từng nghe nói tới tu luyện công phu nội gia tới mức tận cùng sẽ tương đương với trúc cơ sơ kỳ đoán t r ư ờ n g tay lâm vân kia chỉ tu luyện công pháp nội gia tới mức tinh thâm mà thôi cộng thêm lão tổ đã nói tu vi hắn mất hết cho nên mình không cần lo lắng gì hết tôi biết em họ đ ã đ i tới núi quân luân nhưng lại không biết đường để đi tới đó tôi tưởng là cô đã đi rất nhiều nơi cho nên mới tới đây hỏi đường nếu cô cũng có ý định đi tới núi quân luân vậy thì ngày mai chúng ta khởi hành luôn nha môn thường nói xong liền chúc mấy câu ngủ ngon rồi về phòng y biết không nên hấp tấp làm việc cần phải làm từng bước nhưng y lại không biết kinh nghiệm xã hội của y còn kém xa so với mông văn cho nên nói chuyện có trăm ngàn chỗ hở bởi vậy mà mông văn mới phát hiện y không phải anh họ của lâm vân sau khi môn thường rời đi mông văn liền rơi vào mâu thuẫn tuy biết môn thường không có ý đồ tốt gì với mình nhưng y còn chưa ngả bài một khi y ngả bài với mình thì mình sẽ không phải đối thủ của y lúc trước còn chưa biết nên cảm thấy môn thường là người tốt nhưng hiện tại đã có lòng nghi ngờ thì phát hiện ánh mắt của môn thường khi nhìn về phía mình luôn có một tia dục vọng mông văn liền r u n g mình một cái môn thường này không có ý tốt gì với lâm vân nói không chừng y cũng đã tính kế với mình việc duy nhất mà mình có thể làm hiện giờ là lập tức rời đi mà không để cho môn thưởng biết được rồi gọi điện thoại cho lâm vân nói cho anh ấy biết là có người đang truy lùng anh ấy mông văn là một nữ nhân quyết đoán cho nên nghĩ nga là làm mông văn lặng lẽ rời khỏi khách sạn nàng tính toán sẽ chạy cả đêm để cho môn thưởng không thể tìm thấy hiện tại môn thường rất đắc ý chẳng những tìm được người kia biết tên hắn là lâm vân còn quen một cô gái khiến y vừa ý với thủ đoạn của mình nó không chừng chỉ cần vài ngày cô gái mình sẽ là người làm ấm chăn lâm vân không phải à lâm vân phải không hừ người cướp đoạt đồ vật của quân luân hiện tại lão tử chẳng những muốn giết người lấy về đồ đạc còn muốn thu luôn cả nữ nhân của ngươi nữa người tới đây môn thường chỉ muốn cười to thần thức tùy tiện quét tới căn phòng của mông văn y muốn biết cô nàng kia lúc ở một mình làm những chuyện gì khiến nam nhân sôi máu hay không nhưng sắc mặt của môn thường lập tức thay đổi mông văn rõ ràng không có trong phòng của cô ta môn thường lập tức lao ra ngoài phóng thần thức kiểm tra xung quanh khách chạn y lập tức nhìn thấy mông văn đang vội vàng chạy xuống núi đảo mắt đã thoát khỏi phạm vi thần thức của y môn thường lập tức đoán ra là mông văn đã hoài nghi mình giả mạo liền không do dự đuổi theo nhẹ nhàng không được thì mạnh tay vậy môn thường cũng không tin một khi mông văn bị mình cưỡng chế lên giường rồi mà cô ta còn dám không nghe lời mông văn cô muốn đi đâu vậy môn thường chặn ở trước mặt mông văn cười lạnh hỏi nhìn môn thường chắn đường của nàng sắc mặt mông văn trở nên trắng bệch nàng chạy trốn mà vẫn bị phát hiện chứng tỏ y đã minh bạch tâm tư của nàng tôi không ngủ được nên muốn đi dạo một lát mông văn cắn môi lấy cớ nói vậy à tôi có thể đi dạo cùng cô được không có người trò chuyện vẫn tốt hơn môn thường nói xong liền tiến lại gần mông văn không cần đâu tôi thấy hơi mệt mỏi rồi tôi về phòng đây mông văn nói xong liền quay về khách sạn môn thường đi theo mông văn trở về cũng không lên tiếng chỉ cười lạnh nhìn nàng lúc hai người đi tới cửa chính khách sạn mông văn bỗng rơi chân đá về phía môn thường tốc độ cực nhanh môn thường giống như đã đoán trước được nhẹ nhàng nhấc chân l ê n đá cho mông văn ngã văng xa mấy mét trên mặt đất môn thường nhìn mông văn hử lạnh một tiếng mông văn nói thật cho cô biết cô là một người con gái khiến cho tôi có hứng thú nhưng tôi còn chưa từng có hành động xấu gì ảnh hưởng tới cô cô đừng ép tôi phải động thủ cô nên biết với cái công phu mèo cào đó tôi không để vào trong mắt mông văn t ầ m như đã chết biết với võ công của mình thật không là gì đối với môn thường khẽ cắn môi đứng lên nhìn môn thường hỏi anh tìm lâm vân rốt cuộc là muốn làm gì h ừ tôi sẽ nói thật cho cô biết lâm vân lấy trộm đồ vật của chúng tôi nên tôi muốn tìm hắn để đoạt lại nhưng tôi là thật tầm đối với cô nếu cô đồng ý tôi chấp nhận cho cô làm bạn gái của tôi đương nhiên nếu cô không đồng ý thì tôi sẽ cưỡng chế cô làm bạn gái tôi đã muốn ngả bài môn thưởng quyết định không chờ đợi thêm nữa tối nay liền bắt mông văn lên đường nếu cô ta thức thời thì dẫn theo cô ta cùng đi nếu không thì mình tìm lâm vân rồi thẩm vấn hắn sau mông văn chậm rãi đứng lên lạnh lùng nhìn môn thưởng nói n g ư ờ i đừng có nằm mơ lâm vân chắc chắn sẽ tới tìm ngươi nói xong mông văn trượt chạy trốn lên núi tốc độ cực nhanh cô nghĩ cô chạy được s a o môn thường thấy mông văn lì lợm như vậy liền cười lạnh đuổi theo nhưng ngay lập tức môn thường đã trợn mắt há hốc mổm vội vàng kêu lên không cần phải làm như thế mông văn không quan tâm tới tiếng kêu của y nàng đã chạy lên tới đỉnh núi rồi không chứt do dự nhảy xuống trong trước mắt mông văn đã biến mất ở trong khe núi mênh mông một cơn gió lạnh thổi qua môn thường rung mình một cái y thật không ngờ mông văn này lại cương liệt như vậy cao như thế nhảy xuống thì làm sao mà sống sót y thầm mắng mình đã quá bất cẩn nếu không phải vì mềm lòng thì y đã khống chế cô ta trong khách sạn rồi nói không chừng hiện giờ hai người đang cưỡi ngựa trên giường môn thường cũng không còn tâm tư ở lại khách sạn đêm đó liền rời khỏi núi cửu hoa lúc này ở trong vũ trụ mênh mông một tấm sơn hà đồ trôi nổi lâm vân đã ngủ trong tấm bản đồ này được hơn một tuần tinh thần luôn rơi vào trạng thái mê man khi lâm vân tiển lại thì hắn liền thử vận chuyển chân khí trong cơ thể tu vi của hắn rõ ràng đã tăng lên ngũ tình trung kỳ lâm vân rất là vui mừng nhưng hắn cũng biết là cảnh giới hiện tại của mình chỉ toàn là dựa vào đan dược cho nên còn chưa ổn định việc tiếp theo của hắn không phải tiếp tục gia tăng cảnh giới nữa mà phải tu tâm dưỡng tính đảm bảo ở ngũ tinh trung kỳ thật vững chắc bởi vì nếu tiếp tục tu luyện nói không chừng hắn sẽ lại trở về cái trạng thái điên cuồng kia một lần nữa nhìn vật thể bay hình tròn ở bên cạnh lâm vân thầm nghĩ sơn hà đồ thật có linh tính rõ ràng có thể hiểu mình muốn nói gì lâm vân đang muốn kiểm tra bên trong vật thể bay hình tròn này có gì thì trái tim bỗng đập mạnh tinh thần hoảng hốt chuyện gì vậy lâm vân chợt có cảm giác như mình đã quên một điều gì đó hoặc là một người quan trọng với mình đã rời đi cảm giác đó rất khó nói cũng rất đau lòng đây không phải sự đau lòng vì mất đi người thân mà là vì mất đi một người khiến mình ghi cơm ghi t ầ m khắc cốt người đó là ai vũ tích s a o mông văn s a o thanh thanh s a o đây là ba người con gái mà mình yêu mến nhất thanh thanh cách mình không biết mấy trăm triệu năm ánh sáng thậm chí xa hơn nữa nên không thể là nàng ấy như vậy thì chỉ còn vũ tích và mông văn lầm vần rất sốt ruột vô lận u là ai hắn đều không muốn mất đi nếu không hắn hẳn là sẽ không tha thứ cho bản thân tuy tình cảm của mình dành cho mông văn chưa hẳn đã là tình yêu nhưng mình đã từng hứa hẹn với nàng ấy nên địa vị của nàng ấy trong lòng mình cũng quan trọng như vũ tích vậy rốt cuộc là ai khiến cho mình bồn trộn như vậy là vũ tích hay là mông văn lâm vân nóng lòng như lửa đốt hắn phải lập tức chạy về địa cầu tìm kiếm vũ tích và mông văn không còn tâm tư điều tra vật thể này nữa lâm vân chui ra khỏi hỗn độn sơn hà đồ thu tấm đồ vào trong cơ thể thế nhưng lơ lửng giữa tinh không thì lâm vân lại ngây ngẩn cả người ở trong vũ trụ mênh mông như vậy thì làm sao để xác định phương hướng của địa cầu đây vì quá sốt u ruột lâm vân liền phun ra một ngụm máu tươi cố gắng bình tĩnh lại nhưng trong lòng vẫn sao động bất an nếu như mông văn xảy ra chuyện thì cả đời này hắn sẽ sống trong hối hận bởi vì mông văn vì hắn mà rời đi nhưng hắn lại không đi tìm nàng nếu vũ tích xảy ra chuyện thì cả đời này của hắn sẽ không còn niềm vui thú gì cả sông thanh trại trải dài một trăm km chảy về phía sông hoàng hà hàn vũ tích và liễu nhược sương dọc theo con sông thanh trại này đã tìm mấy chục km đã hỏi thăm không ít người dân sống ở quanh đây nhưng không có ai biết về hàn vũ đình hôm nay lâm lão gia tử gọi điện tới từ yến kinh nói rằng ông ta phát hiện tung tích lâm vân ở thành phố trung ninh thuộc tỉnh đông hải ông đã phái người tới đó tìm kiếm còn dặn dò hàn vũ tích không cần lo lắng tuy hàn vũ tích thắc mắc vì sao lâm vân đã trở lại mà không có liên lạc với mình nhưng nàng và liễu nhược sương vẫn đi tới thành phố trung ninh biết được tung tích lâm vân khiến nàng và liễu nhược sương đều rất vui mừng riêng liễu nhược sương ngoài vu i mừng ra thì còn thấp thỏm không yên mặc dù đã được hàn vũ tích tiếp nhận nhưng nàng ta còn chưa biết suy nghĩ của lâm vân thế nào trải qua hơn một tuần tập luyện hàn vũ tích đã có thể ngự kiếm phi hành nhưng vẫn chưa thể dẫn theo liễu nhược sương bay được cho nên hai người quyết định ngồi máy bay tới trung ninh chị vũ tích hiện tại em cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng khí lực cũng lớn hơn rất nhiều như vậy đã là luyện khí tầng một mà chị nói chưa liễu nhược sương thấy vì mình mà hai người phải đi máy bay cho nên rất muốn nhanh chóng đạt tới trình độ như hàn vũ tích lúc đó thì không cần làm phiền chị ấy nữa chắc là vậy được l â m vần dạy cho nên chị cũng hiểu một chút em thử vận khí từ h u y ệ t dũng tuyền cho tới h u y ệ t chu thiên xem nếu dòng khí đó chạy một mạch không có gì ngăn trở thì đó là tầng thứ nhất khi em tu luyện tới tầng thứ hai em sẽ có khả năng biết là mình có thăng cấp hay không bởi vì hiện tại em mới có tầng một cho nên không hiểu hàn bú tích giải thích liêu nhược x ư ơ n g tranh thủ thời gian nhắm mắt lại rồi vận chuyển chân khí một vòng một lúc sau nàng mới mở mắt ủ rũ nói chân khí đi tới h u y ệ t kiến trung thì trở nên chậm chạp rất nhiều chứ không thuân thuận n t h như lời chị nói h à n vũ tích thấy liêu nhược sương gấp gáp như vậy liền an ủi không sao đâu em mới tu luyện có một tuần chưa mấy theo như lời miêu tả của em thì có lẽ rất nhanh sẽ đột phá tầng thứ nhất chị vũ tích tinh hà thần quyết mà chị dạy em có phải công pháp thần bí của thần tiên hay không liêu nhược sương rảnh rỗi liền hỏi đông hỏi tây chắc là vậy chị thấy tiên thủy quyết mà chị tu luyện lúc trước kém hơn tinh hà thần quyết này nhiều chị và lâm vân lấy được bản thần quyết này ở rừng rậm amazon khi em tu luyện thần quyết này tới tầng sáu thì chỉ có tu sĩ trúc cơ mới thấy được tu vi của em khi em tu luyện tới trúc cơ thì chỉ có tu sĩ kết đàn mới thấy được tu vi chị biết được những điều này là vì chị đã tu luyện tới tầng bảy cho nên chị đoán rằng tinh hà thần quyết cao cấp hơn các pháp quyết tu chân khác nhiều còn cao hơn bao nhiêu thì chị chị u hàn vũ tích đã tu luyện qua cả t i ê n thủy quyết và tinh hà thần quyết cho nên nàng mới có phán đoán như vậy l i ê n nhược sương trầm tư một lúc rồi hỏi chị vũ tích chị có biết vì sao anh lâm vân lại biết những điều này không trước kia em đã từng điều tra qua anh ấy n g h e nói anh ấy là một thiếu gia ăn chơi lại còn bị điên không biết do đâu mà anh ấy thay đổi lớn như vậy hàn vũ tích cũng trầm tư đây là vấn đề mà đến hiện tại nàng còn chưa rõ ràng lắm nếu nói lâm vân là giả thì không giống nhưng lâm vân thực sự là thay đổi quá lớn hàn vũ tích không biết phải trả lời ra sao đành phải hỏi ngược lại nhược sương em có thể nói cho chị biết vì sao em lại yêu lâm vân hay không em liêu nhược sương hơi sững sờ ánh mắt trở nên mông lung một lúc sau mới trả lời ngày đó trên hòn đảo nhỏ anh ấy v ề ngực của em lúc đầu em rất tức giận nhưng nhìn thấy anh ấy thật lòng đối xử tốt với chị như vậy em cảm thấy anh ấy chỉ là vô tình về sau khi em biết anh ấy là người đã nghiên cứu già dưỡng tâm hoàn em lại cảm thấy thiếu nợ anh ấy điều khiến em cảm động nhất là anh ấy biết em là người lấy đi bản quyền dưỡng tâm hoàn nhưng vẫn giúp em đưa em về quê cũ thăm mộ còn vì cứu em mà vất vả tìm kiếm tuyết liên tử từ bé đến giờ còn chưa có ai tốt với em như vậy anh ruột và chú ruột em chỉ vì một chút tài sản thậm chí là mặc kệ sống chết của em còn đẩy em ra khỏi liễu ra ngày đó lâm vân giúp em chữa thương thân thể của em đã bị anh ấy nhìn thấy nhưng em không hối hận lúc đó em tưởng rằng em sẽ chết nên trong tiềm thức anh ấy đã trở thành người nam nhân của em nhưng em không nghĩ tới là anh ấy vẫn cứu sống được em mà lúc đó em đã không thể rời xa anh ấy rồi nếu mất anh ấy em chỉ muốn đi theo cha mẹ và ông nội nhưng mạng sống của em là do anh ấy vất vả cứu về nếu em lại chết thì thật phụ công lao của anh ấy cho nên em mới không để ý tới thể diện mà ở lại nhà hai anh chị chị vũ tích em thực sự xin lỗi chị em l i ê u nhược sương không nói được nữa nàng vừa yêu lâm vân vừa cảm thấy có lỗi với hàn vũ tích tuy lâm vân và nàng ở bên nhau không lâu nhưng nàng vẫn bị chinh phục với tính cách và sự nỗ lực cứu sống nàng của hắn lâm vân là một người tốt tình cảm của mình đối với hắn vốn là từ phản cảm đến kính nể hiếu kỳ cảm kích rồi biến thành tình yêu lần trước lâm vân vì cứu mình mà phun cả máu tươi đó là hình ảnh mà nàng không bao giờ quên được hiện tại đi theo chỉ vũ tích tù luyện nếu nhược xương mới hiệu lúc đó hung hiệp như thế nào và vì sao lâm vân phải phun ra máu nhưng lâm vân vẫn làm vậy vì một người mà hắn không quen thuộc thậm chí đã từng đánh cắp cả thành quả lao động của hắn cho nên khi hàn vũ tích nói muốn đi tìm lâm vân nàng liền không chút do dự mà đồng ý bởi vì nếu không có lâm vân thì nàng đã đi theo người thân mất đi hy vọng sống nếu lâm vân ra đi thì nàng cũng muốn đi cùng với hắn thế giới này còn lâm vân thì nàng còn quyến luyến nhược sương em hàn vũ tích cầm tay của liễu nhược sương tuy nàng hy vọng làm bạn với lâm vân tới già nhưng nàng không thể ngăn cản người khác yêu hắn được liễu nhược sương cũng là một cô gái tốt một cô gái đáng thương mình ít nhất còn có bà ngoại và mẹ nhưng liễu nhược sương ngoại trừ lâm vân mà cô ấy yêu đơn phương ra chẳng còn ai nữa cho nên hàn vũ tích rất hiểu tâm sự của liễu nhược sương lúc trước mình yêu lâm vân không phải là mình cũng nghĩ giống cô ấy sau có lẽ liễu nhược sương và mình rất hợp làm vợ chồng cả đời với lâm vân hơn những cô gái khác nếu có một ngày lâm vân thực sự dẫn mình tới mặt trăng để cử hành hôn lễ thì chỉ có mình v à anh ấy ở trên đó chẳng phải quá vắng vẻ hay sao có lẽ cộng thêm liễu nhược xương ba người bên nhau thì càng giống một gia đình hơn